Trù Tiên Tác giả Tiêu Định Người đọc Thành Long Chương 225 Hội tụ Bên trong Nghĩ Tràng bỏ hoàng Sau khi Lục Tiết Kỳ đột nhiên xuất hiện Bầu không khí bỗng trở nên khác lạ Chu Nhất tiền nhíu mày Cười gựa một tiếng thốt Chẳng phải là Lục Nữ Hiệp ở Thanh Vân Sơn hay sao Sao cũng đến tụ tập ở nơi này Lục Tiết Kỳ liếc nhìn Chu Nhất tiền Sau đó ánh mắt dừng lại trên mình Tiểu Bạch Tiểu Bạch mỉm cười Sóng mắt lấp lánh Cũng đang thăm dò nè Lục Tứ Kỳ khẽ nhíu mày Quay đầu lại nói với Tiểu Hoàng Tiểu Hoàng cô nương Pháp bả một cô vừa nói đến Có phải chính là do người cứu cô sử dụng không Tiểu Hoàng gực đầu khẳng định Không sai Đúng là như vậy ta nhớ rất rõ mà Mặt lục tiết kỳ hiện vẻ băng khoăn Dường như đang suy nghĩ điều gì Nhưng nàng chẳng đợi lâu hỏi tiếp Người đó hiện đang ở đâu Cô mới nói đến một ma đầu nữa y ở nơi nào Có thân phận gì cô có biết không cái mặt tử bạch đứng ở cạnh đó Cũng lộ vẻ chú tâm Tử hoàng không nghĩ ngợi gì đáp ngay Thân phận và la lịch ma đầu đó tôi nhìn không ra Chỉ biết đạo hành của y thật là cao sâu khó giọt Nhưng sau khi y bắt bộn tôi Thì chó lại nhốt trong mấy cái quan tài u ám này Rồi sau đó thì biến mất Cứ vài ngày thì mới xuất hiện một chốc Tôi nhớ hôm qua là y có trở về một lần Sau đó không thấy y nữa Có lẽ đợi vài ngày nữa y mới trở lại trên mày lục tiết kỳ dường như nhíu lại thêm Còn kẻ cứu các ngươi thì sao? Tiểu Hoàng chỉ về phía sau đáp. Ông ta nằm trong quan tài ở góc nhà kìa Lục Tiết Kỳ giật mình kinh ngạc. Tiểu Hoàng đứng bên cạnh cũng hơi biến sắc. Bằng và đạo hạnh của nàng vừa rồi không phát giác ra bên trong quang tài. Chẳng ngờ còn có người khác. Lục Tiết Kỳ gực cực đầu Trầm ngâm một lát Bước về phía căng nhỏ bỏ hoang Tiểu Hoàng nhìn nàng không nhìn được là Cẩn thận Lục Tiết kệ dừng chân lại Quay đầu nhìn Tiểu Hoàng Miễn cười gật đầu Liên lối nàng định thần Bước lên thềm đá phủ đầy rêu phọc. Thềm đá chỉ có vài bậc. Mấy bước đã vượt qua. Bóng tối bên trong căn nhà nhỏ vẫn như cũ. Sự vật chỉ nhìn thấy mờ mờ. Ngoài trời một điểm sáng le lói từ ngoài cửa chiếu vào. Trên bức tường đổ nát này, lại mới bị khuét ra một lỗ hổng lớn. Nhờ thấy khi Tiểu Bạch bước vào thì thấy sáng hơn một chút Lục Tiết Kỳ nhanh chóng phát hiện ra Quang tài nằm trong góc nhà Đó chính là nơi tối tăm nhất Không có ánh sáng Mơ mơ cảm nhận được Là nơi âm khí thịnh nhất Điều này khi Vũ Yêu tiến vào căn nhà Vừa phản ứng là cũng tìm ra được nguyên nhân mình trong Lục Tiết Kỳ hít thật sâu Lúc này một thân đạo hạnh tu hành, như thứ chất thông tuệ của nàng đã phát thành vầng bổn môn, cổ nhiên là lò hỏa thuần thành. Hai đó tại đầm lại tây phương, cùng với quỷ lệ, nhớ được quyển thứ ba thiền thư. Dĩ nhiên cũng có lợi ích cực lớn đối với tu hành của nàng. Chỉ là bình thường nàng rất cẩn trọng, nên chẳng mấy người nhìn ra được đạo hạnh hiện giờ của nàng ra sao. Lúc này đứng trong căn nhà nhỏ bỏ hoang tầng ý trang Lục tiết kỳ bất giác nhớ mày Âm khí nơi này cực thịnh Vượt xa ý liệu của nàng Nhưng chỉ trong vòng vài thước Lúc nào cũng đứng ngoài căn nhà chẳng cảm thấy gì cả Rõ ràng nơi này đã có cao nhân dùng phép trấn yểm Đem âm khí kịch điệt này Dồn lại khoảng đất nơi này Chỉ bằng vào đạo hạnh này Thật chẳng thể xem thường Với âm khí mạnh liệt như ở nơi này, một kỹ trang thông thường tuyệt chẳng thể có. Phải tạo ra pháp thuật trẩn nghiệm quỹ dị này, thì người bị giam bên trong là ai đây? Lẽ nào mình đã đoán đúng? Lục tiết kỳ trong lòng bất kỳ bất giác, phát hiện lòng bàn tay tót mùi lạnh. Chỉ là nàng chẳng phải người phàm, tâm trí kiên nghiệm, Trong lòng mặc dù nghi ngại, nhưng không lộ vẻ khiếp sợ. Ngầm vận thần thông, cưng thần giới bị. Từng bước từng bước tiến đến. Trong quan tài, vô yêu cùng kẻ mập mạp bên dưới lúc này đều nhìn thấy bóng trắng của lục tiết kỳ chậm chậm tiến đến. Kẻ mập chậm văn ứng gì chỉ nhìn chăm chăm. Vô yêu thì trong lòng rối loạn Biết khi biết kỷ lục tiết kỳ đến rồi sẽ làm gì? Gã muốn rời khỏi nơi quỷ quái này Nhưng trong thời điểm hiện tại Không biết gã nghĩ bao nhiêu cách Thử bao nhiêu dị thuật độc đáo Nhưng với sự cấm chế kỳ dị tạo ra liên quan tài này Có vẻ như chính là khắc tình của gã Làm cho khí mạch toàn thân gã khóa chặt chẳng thể động đậy Nửa phần khí lực cũng vẫn không lên Phu yêu trong lòng kêu cổ không giấc Trong lúc vô kế khả thì Chỉ còn biết không ngừng than xui sẻ Lục Tiết Kỳ từ từ tiếp cận cổ quan tài thần mý ấy Đến gần mới thấy Có vẻ như là cổ quan tài gỗ bình thường chẳng có gì lạ Nét cẩn trọng và hơi ngạc Ở dưới đôi chân mày của nàng càng lúc càng Quang tài gỗ này hiển nhiên chẳng phải là tuyệt thế chí bảo gì Nhìn vào chất gỗ tối đa chỉ là loại gỗ trung bình Lại một nát khóa nữa Tự nhiên cũng không phải là quang tài Phát ra âm khí mảnh liệt như thế này Nhưng bằng cảm giác linh mẫn của nàng Ở gần như vậy Liền phát hiện ở trong quang tài Đúng là có hai người Chỉ là xung quanh hai người này Bị bao bọc Bởi một vần âm khí mờ mờ tỏ tỏ Chói chặt toàn thân họ lại Với vần âm khí này Dù thân ở ngoài ba thước Nhưng Lục Tuyết Kỳ đã cảm giác khí huyết trong người Đường như sôi lên Cảm giác bằng lường bóng truyền tợ Cuối cùng là yêu thuật gì Hoặc chả là yêu khí chưa từng nghe nói tới Lại có pháp lực đáng sợ đến thế Lục Tiết Kỳ áp chế sự kinh ngạc trong lòng Đồng thời trứng định tâm thần Đem khí tức chạy loạn trong người ép xuống Cẩn thận thăm dò quan tài cổ một lần nữa Rồi chậm chậm đưa tay về phía non Nơi cử căn nhà Thân hình tiểu bạc thoáng xuất hiện Nàng tự vào khung cửa thân tình thoải mái Nhưng cặp mắt lại chăm chú nhìn động tác của Lục Tiết Kỳ Với đạo hành của nàng, vào lúc giải cứu ba người chung nhất tiên, đã sớm phát hiện điểm kỳ dị của cổ quan tài đó. Để chế trụ mấy người chung nhất tiên, chẳng qua chỉ cần thuật pháp thông thường là được. Nhưng quan tài trong góc ấy là ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, thậm chí đến nàng cũng không dám thử. Trong lúc cho dự, nàng mới cứu ba người chung nhất tiên trước. Nhưng đối với quan tài ấy vẫn chưa giảm khinh cử vọng động Lúc này thấy Lục Tiết Kỳ đứng trước quan tài ấy Tử Bạch tự nhiên phải chú tâm quan sát Hơn nữa quan tài đang giam biểu vô yêu Chính là kẻ nàng đang muốn có Vì vậy bất giác toàn thân trở nên tập trung Ở đầu bên kia Trung Nhất Tiền, Tiểu Hoàng và Giả Cẩu Đạo Nhân Ba người tự hồ cũng không nén được lòng hiếu kỳ thất đẩy Dần dần chuyển đến lỗ hỏng lớn ở bên ngoài Nhìn vào bên trong căn nhà Trong hoàng hỷ tràng Đột nhiên biến thành yên ảnh Bộ khung khí bất giác trở nên quỷ dị Mọi người im thích Đều chăm chú nhìn động tác của luật thiết kế Cũng dám phân tập Từ chân trời xa tích Phóng lên một đảo hắc khí mờ mờ xoay tích trên không Một nhân ảnh khác tự hồ bám đuổi không trời Lượn qua lượn lại trên không Nhưng chẳng ai chú ý đến Giữa bóng tối Thân ảnh màu trắng nhẹ nhẹ lay động Cánh tay mềm mại trắng mút lụt tiết kỳ Chậm chậm đặt trên nắp quan tài gỗ Dường như cùng lúc Động tác vốn vô thanh vô tức Nhưng từ trong quan tài Bỗng trì ra tiếng vàng Tuy không lớn Nhưng công kéo vô cùng Nghe giống như là cọc gỗ nào đó nứt ra. Lục tiết kỳ biến sắc. Cánh tay chạm vào nắp gỗ nhanh chóng thu về. Lúc, lúc tay nàng mới cất lên, Một đạo hắc khí mãnh liệt từ tay nàng vừa tiếp xúc phục lên. Cùng với tiếng xì xì không dứt, Như là ngọn lửa mà bùm lên từ khoảng đất ấy. Phu yêu đang bị giam giữ trong quang tài Cũng cảm thấy lại ngư Đạo pháp cả tu tập Cùng với yêu lực cấm chế này Có vài phần tương tự Nhưng uy lực lại không thể so sánh Chỉ thấy ngọn lửa đen vô sắc ấy Chớp bồng chớp tắt Trong lòng gã không khỏi chấn động Đi ngọn lửa đen ấy thiêu phải cơ thể Thì hậu quả ra sao Gã có ít nhiều đoán được Nhưng hắn không nghĩ ra Vì sao lúc bản thân tiến cận quang tài Cấm chí quỷ dị hung ngoan này Lại không phát động với mình Nhưng khi lục tiết kỳ đến Lại nhạy như thế Trong lúc lòng gã bối rối Không kiến giải được Cả bỗng lại có cảm thấy gì đó Nhìn xuống dưới chính là cái mập mạp thần bí Ở dưới thân mình Lúc này bỗng như cùng với sự phát động của Pháp thuật trấn yểm cũng có biến hóa khác lạ. Một đạo âm khí mãnh liệt xuất hiện. Mạnh hơn đột khí dật có lực không vượt rồi cấp nhiều lần. Nhân chóng lớp lớp bao quanh thân thể bọn họ trong hoàng tà. Vô Ưu chỉ cảm giác trong đầu vang lên một tiếng lớn, phảng phất như trống rỗng. Vô số khí tức âm độc lạnh lẽo như độc xà. Cùng lúc xâm nhập cơ thể gã Ảo ạt chế trụ toàn thân Thống cổ vô cục Kéo bỗng như muốn kêu Mà kêu không thành tiên Chỉ trong một thoáng thời gian Cảm giác như Sống không bằng chết cổ âm khí này Bắt nguồn từ chính trong cơ thể kẻ mập mạp thần bí phát ra Lục Tiết Kỳ dán mắt vào dấu tay đen xì Sắc mặt hơi trắng ra Tiếng bạch đứng xa phía sau lưng nàng Cũng từ từ thẳng người Thôi dựa vào khung cửa trên mặt hiện ra thần sắc ngừng trọng Chính vào lúc này Lục Tiết Kỳ đột nhiên cảm thấy điều gì Khẽ rung mình Thân tình đại biến Nhưng không lùi lại chút nào Chỉ thấy nàng không do dự Thọ tay đe ra phía sau Một tiếng như lòng ngầm Hào quang mờ mờ hiện ra Ánh sáng xanh tỏa ra bốn phía Lập tức chiếu sáng căn nhà tối tầm này Thiên gia rời Trong ánh sáng rực rỡ Trường kếp như nước ao thu Phản chiếu gương mặt tựa tuyết xương của lục tức kỳ Kiếm quang dào dàng Ở dưới không trùng như mặt hồ thu gỡ sóng lăng tăng Từ từ tụ lại Trong không gian biến thành vô số kiếm quang hư ảnh Chém về phía cổ quang tài Nói là chém Nhưng phản phất như có uy thế khai sườn phá thật Khi kiếm quang đến gần Trong cổ quang tài thường bí Tựa hồ cũng có cảm giác bị uy hiếp Thanh âm rào rào khai kẻ phát ra Một đảo hắc khí bóng từ trong quan tài bay ra Như là một thực thể Lập tức đỡ lấy thiên gia thần kiếm giữa không trùng Lục tiết kỳ sắc mặt hơi biến Thét lên một tiếng Thân hình đột nhiên bay thẳng lên không Bạch y phấp phới như tiên nữ Bà thước xung quanh nơi nào vừa đứng Chỉ nghe thấy tiếng xì xì vàng lên Cảm một khoảng không gian ấy bỗng bị một đạo hắc khí Chẳng biết đến từ bao giờ thiêu chảy xe. Mùi hôi thối bao trùm căn nhà nhỏ. Lục thất kỳ ở giữa chừng không. Nhưng tuyệt không có hoảng loạn. Thiên gia từng kiếm lấp lánh làm quang. Lựa một vòng nhỏ rạ xuống. Lúc này, Trung quanh quang tài đã toàn là âm khí đen kịch, mịt mồm như mây. Cũng không biết âm khí này nhanh chóng trào ra như thế nào. Chỉ thế giờ đây, bên trên lam quang như điện, ánh sáng thiên gia lấp lánh hạ xuống. Đến dưới hát khí cũng không phải yếu, như là có người vô hình chỉ huy. Ngưng tụ bố mặt quanh quanh tay Như một bức tường đèn cạnh trước mặt thiên giả Nhìn thần kiếm hắc khí vào tranh trồng nhảy mắt Thế gia từng kiếm vừa mới đâm vào hắc khí Bỗng như gặp lò xo Cả người lục tiết kỳ đột nhiên nhạc như lông vũ Tà tà bay bỗng về phía sau Ngay sau khi thân hình nàng bốc lên Tay nàng bỗng đưa ra như đàn Thoáng chóc trong mắt thoáng qua, ánh vàng phương phớt Chớp lên rồi tắt Nhưng lòng bàn tay lại xuất hiện một đạo thanh quang Chính là Thanh vương mù Thái cực huyền thanh đạo chánh tông Từ bệnh hôn hát khí đáng tập Hát khỉ đột nhiên xáo động Liên đó vài âm thanh trầm trầm vang lên Như là vật gì đó vừa gãy bể bật đứng bên cửa sổ khẽ mỉm cười. Khẽ gật đầu tỏ vẻ khen ngợi. Nhưng mã đầu bên kia. Chủ nhất tiền đứng cạnh Tiểu Hoàng và giả cổ đạo nhưng bỗng nhíu mày. Tựa hồ nhìn ra việc gì kỳ lạ. Trong mắt lộ vẻ kinh nghi bất định. Rồi chim vào suy. Nghe luật tích kỳ bỗng nhiên đánh trống. Cố H khí ấy tự hồ bất ngờ, phẫn nộ. Liền chuyển thủ thành công Mùa bắn đen dày đặc như một đám mây đèn Nhắm thắt bóng trắng bên kia phóng đêm Lục tiết kỳ bỗng dừng lại giữa chừng không Gió thổi qua mặt Tóc phớt phới bay Chặn chút giò dữ Chỉ thấy bóng người Như bị vô hình đại lực kéo xuống Bỗng bay vọt lên Âm một tiếng Thương hình nàng so với tình cảnh thật không phù hợp Cả mái ngói tòa nhà hoang trong nghĩa trang Trước mắt bị xé ra Đoạn cây mảng gỗ lộp lộp rơi xuống Bụi bốc mùi Chỉ có bóng trắng ấy lại như án may Nhẹ nhàng bay thẳng lên trên Như ánh sao đêm Thật là tiêu sái tuyệt trọng Hát khí miễn cưỡng đuổi theo được một trượng Thì có vẻ như hết sức Một ngọn nhói đêm lồng lộng thổi qua Thoáng chốc là xô tàn đi hắc khí Thân hình lập tiết kỳ khẽ dừng lại dưới tầng không Kêu khẽ một tiếng rồi phóng xuống tòa nhà nhỏ Lúc này tiểu bạch lại nhảy ra khỏi khung cửa Khoan tay đứng nhìn từ xa Chỉ ba người bọn chú nhất tiền Tỏ vẻ cổ sợ tránh né vô số mảnh gỗ Bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống Trong lúc hỗn loạn này Thân người Lực Tiết Kỳ đã lao lại vào căn nhà ấy Chỉ nghe nàng kêu lên một tiếng lạnh lót Trong mắt trong tiểu ốc làm quan rực rỡ Vô số đồ đạc được bới tung ra Lát sau trong căn phòng Bỗng phát ra tiếng động lỡ Bẩn ước văng lên tiếng hô Vừa mừng vừa ngạc nhiên của Lực Tiết Kỳ Điền sư Thúc Quả nhiên là người Mấy người Châu Nhất Tiên ở phía xa Nhận ra rằng mình không còn bị những mảnh vỡ rơi phải nữa Lúc này mới quay lại nhìn Chỉ thấy sự hỗn loạn cùng cực trong căn phòng Giờ đây đã dừng dần lắng xuống chốc lát hào quang màu lam chói mắt cũng biến đi Sau đó từ trong cửa xuất hiện bộ bóng người Người này không phải Lục Tiết Kỳ Là một nhân vật thần bí Toàn thân mặc đồ đẹp Mặt cũng bị chê lại nhưng không rõ dùng mặt. Ba người Châu Nhất tiền không biết kẻ này. Nhưng Tiểu Bạch thì hắn rộng một tiếng. Không hiểu nàng di động thế nào. Người bỗng xuất hiện ngay tại nơi vô yêu định bước tới. Đứng chẳng ngăn được. Vô yêu lít nhìn Tiểu Bạch. Cười khổ một tiếng đường dựng chân hình. Lát sau, tiếng chân trong nhà vọng ra. Liên đó có hai người xuất hiện trước cửa. Chính là Lục Tiết Kỳ, như một kẻ mập mạp dung nhăn tiều tụy, chậm chậm bước ra. Mấy người tiểu hoàng nhìn với vẻ quan tâm. Kẻ mập mạp ấy chính là người hôm ấy đã cứu họ một mạng dưới tay Tây Ma độc Chỉ là nhìn thoáng qua, sau khi bị gian trong quan tài nhiều hôm Chẳng hiểu vì sao nhìn thể hình kẻ mập mạp Lại có vẻ to béo hơn một chút Lục Tiết Kỳ đỡ kẻ mập mạp này Dìu lão ngồi xuống bậc đá rứt cửa nhà Trầm giọng hỏi đi sư thúc Người không sao chứ Những người có mặt nghe câu nói đó của nàng Ai cũng thoáng ngạc nhiệt Thân phận Lục Tiết Kỳ Họ tự nhiên đều biết Nhưng ngay nàng xưng hôi với cái mập mạp ấy Không ngờ cũng là mô hạ thanh vần Lại còn có vẻ là trưởng lão bối phận không thấp Cái mập mạp ấy Thì ra chính là thủ tọa đã rút phòng Mấy ngày trước biến mất một cách thần bí Cùng với trưởng môn Đạo Huyền chân Nhân điểm bất dịch Đi bất trịch nhìn Lục Tiết Kỳ khẽ cực đầu Nhưng chẳng nói gì Lục Tiết Kỳ thông minh như vậy lập tức hiểu ý Cũng không có nói thêm Chỉ là không hiểu vì sao tim nặng đập loạn Cảm giác khẩn trương lúc đầu Bây giờ càng mạnh mẽ hơn Đi bất trịch thì ở nơi này Nhưng mà kẻ còn quan trọng hơn kia Bây giờ ở nơi đâu Không biết có phải tim ma đầu Mà mấy người tiểu hoàng nhắc miếng chăng Trong lòng lụt tiết kỵ Thoáng qua một ý nghĩ Chẳng hiểu tại sao Trên lưng có một cảm giác đau nhói như bị gai đập Vưu yêu đứng bên cạnh Một quang dừng lại trên người điện bức dịch Chầm chốn nhìn cái mập mạp ấy Đây là lần đầu tiên gã thấy dung mạo đi mất dịch Trong mắt gã có một nét kỳ dị thoáng qua Nhưng gã không có thời gian trảnh để quan sát người khác Tróc lát giọng nói của Tiểu Bạch vang lên bên tai gã Thứ ta cần đầu Lòng vũ yêu trầm xuống Gã cười khổ một tiếng Quay người đứng đối diện với Tiểu Bạch gượng cười Ta đã nói với người rồi Tiếu bạch hư tiếng nói <cười> Nam cư ngàn dặm xa xôi Đừng nói ta lại tin câu nói của ngư Ai biết được lời này là thật hay không Ta khuyên ngư một điều Thật thà giao vật đó ra đi Vô yêu trầm ngâm một lát sắc mặt gã lộ vẻ do dự Người ngoài không thể thấy được thần tình của gã Nhưng có thể nhìn ra là gã đang suy nghĩ gì đó là có vẻ hơi nóng lòng nói Ta là loại người gì Ngươi chẳng phải là không biết Không giống lão quỷ ấy ở phần hương cốc Hồi đó khi chủ nhân của người còn Chẳng phải cũng đáp ứng giao cho ta thứ ấy sao Vũ yêu khẽ gực đầu Tự hồ như bị mấy câu nói của Tiểu Bạch Làm cho động lòng Gã chậm chậm bước đến mấy cạnh Tiểu Bạch Nhạy giọng nói vài lời Tiểu Bạch đột nhiên nhớ mày hỏi Thật sao? Vô yêu lạc giọng nói Ngươi cũng không phải lần đầu tiếp xúc với vụ pháp Vô tộc xa xưa có vài nghị thức cấm kỵ người ít nhiều cũng biết mình Tiểu Bạch trầm ngâm một lát khẽ gật đầu đát Ta tạm tin người Nếu như người gạt ta Không sớm thì muộn ta cũng tìm ra người Xem người lúc đó thế nào Phu yêu cười khổ một tiếng Lắc lắc đầu Tiểu bạch quay lại như những kẻ khác Cuối cùng ánh mắt dừng lại Trên người lục tiết kỳ Cùng lúc lục tiết kỳ cũng nhìn nàng Tiểu bạch bỗng mỉm cười Góp giữa chân mày ẩn hiện nét hấp dẫn kỳ lạ nhưng không có vẻ gì giầm đã mà càng làm tăng thêm vẽ mỹ lệ. Lục Quân Ninh, chúng ta lâu rồi không gặp. Lâu Tiết kỳ không lộ chút biểu tình, chỉ lặng lùng gật đầu. Vẻ cười trên khóe miệng Tiểu bạc càng rạng rỡ. Nàng hỏi: "Không biết gần đây có gặp hắn không?" Lục tiết kỳ Khải nhíu mày Hắn dọc một tim Thần sách trở nên lạnh lùng Tiểu bạch nhìn thấy thần tình của nàng bỗng thôi cười Sau đó Khải lắc đầu quay đi Xãi bước nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người Đến đây là hết hồi 225 Mời các bạn nói ngày tiếp Hồi 226